Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 247 Không cùng đẳng cấp Về tới phòng Tư kình vũ trước tiên bảo nhan nghiêng im lặng Hắn đi kiểm tra xung quanh phòng Hiện giờ Âu dạ sẽ không làm tổn thương bằng họ Nhưng không có nghĩa là không theo dõi bọn họ. Sau khi kiểm tra một lần, hắn nhìn nhanh nghiêng đang ôm tử hằng ngồi trên ghế. Cô đang chăm chú nhìn tử hằng, kiểm tra toàn thân của cậu. Bảo bối tử hằng của cô đúng là vẫn rất tốt. Cô liền thở dài một hơi. Anh đã nói rồi, nó sẽ không sao mà. Tư kình vũ liền nhéo mũi tử hằng. Không phải em mệt mỏi rồi sao? Đi tắm rửa rồi ngủ một lát. Sắc mặt của em trông không tốt lắm Nhàn nghiên không phải là sắc mặt không tốt Mà là sợ hãi Cô sợ Âu già Có lẽ đã bị Âu già huấn luyện vài năm Cho nên khi đối mặt với hắn ta Bản năng cô cảm thấy sợ hãi Cô nói Hiện tại chúng ta không thể về nước sao Tử hàng không sao Cô hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức Bảo bối Đây là lần đầu em đến Pháp mà Tư kình vũ ngồi cạnh cô, cũng ôm lấy tử hằng. Vất vả lắm mới đến được đây, vì sao không hưởng thụ, coi như mình đi du lịch, không cần sợ hãi, có anh ở đây rồi. Đúng vậy, tiểu nghiên, tử hằng cũng hưng phấn nói, chú Âu Dạ không đáng sợ đâu, con không sợ chú ấy, đôi khi còn thấy thú vị nữa. Nhìn bộ dạng chú ấy cố nén tức giận, thật sự rất vui. Hai cha con này thật là có biết đang ở tình cảnh nào không đây hiện giờ bọn họ đang ở địa bàn của người ta tuy cô không hiểu rõ thế lực của âu già nhưng cũng cảm giác được hắn là người không dễ dây vào có thể tránh thì nên tránh nhưng bây giờ âu già sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi cha đi tắm đây Tư kình vũ hôn lên mặt tử hằng hắn nháy mắt với con trai để cho cậu an ủi nhanh nhiên hằng hằng nói cho mẹ biết Ở Pháp con đã làm những gì? Ngẫm lại đứa nhỏ này ở Pháp đã 10 ngày Làm cho người ta lo lắng Mà lại ở cùng với người như Âu Dạ Vậy mà vẫn ổn nữa Con chơi cùng chú Âu Dạ Tử Hằng nói rất nhẹ nhàng Tiểu miên, chú Âu Dạ rất vui tính Nhưng chú ấy cũng có tử huyệt Chú ấy không dám làm tổn thương con đâu Dù có hận con đến mức nào Cũng sẽ không dám làm gì con Cha nói con không phải sợ, ông già không đáng sợ. Con liên lạc với cha con từ bao giờ hả? Nhà nghiên lập tức hỏi. Tử Hằng cười, leo vào lòng cô. Hiện giờ, cậu đã cao gần 1m4, thật đúng là tiểu quỷ. Tiểu nghiên, con không sợ hắn ta, ngược lại, hắn ta mới phải sợ chúng ta. Mẹ đừng lo, ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nha, thật tốt quá. Mỗi ngày đều ở trong căn phòng lớn như thế này rất chán Căn phòng lớn gì cơ chứ Nhà nghiên không thể hiểu con trai đang nói gì Hằng hằng, có rất nhiều điều con chưa nói với mẹ Đó là ngôi nhà khác của Âu Dạ Ở đó có một người mặc trang phục rất sang trọng Nhưng nhìn bà ấy không hề già Bà ấy là mẹ của Âu Dạ Nhưng chú ấy không bao giờ gọi bà là mẹ Về sau con hỏi người ta thì mới biết, bà ấy là mẹ kế của chú ấy. Tự Nghiên mẹ biết mẹ kế là gì không? Chính là cha của chú Âu già đã cưới một người vợ mới. Còn có một ông già, ông ấy rất ít khi trở về nhà. Nếu trở về, chắc chắn sẽ đi cùng bà cố nội. Nhưng mẹ đừng hiểu lầm, ông ấy không phải là chồng của bà cố nội, ông ấy là chú của Âu già. Ông ấy không thường đến. Gia đình chú Âu Dạ rất đơn giản, có ba người, nhưng rất nhiều người làm, một đám người hầu hạ ba người, thật là quá lãng phí. nhàn Nghiên không thể không thay đổi cách nhìn con trai mình, thời gian ngắn như vậy mà cậu lại biết rõ gia cảnh của Âu Dạ. Tử Hằng bị Âu Dạ bắt đến đây không phải để làm con tin mà để làm gián điệp. nhàn Nghiên lập tức đã hiểu ra, bảo sao tư kình vũ không hề khẩn trương lại rất thông thả. Cô muốn tìm Tư Cần Vũ hỏi chuyện thì hắn đi vào, cô nổi giận đùng đùng đi tới. "Tư Cần Vũ, anh cho con trai vào đây làm dán nẹp, không biết rất nguy hiểm sao? Tử Hằng còn chưa tới 10 tuổi nữa." "Đồ ngốc." Tư Cần Vũ trừng mắt nhìn con trai, hắn bảo con trai an ủi cô, kết quả lại là làm cho cô tức giận. Tại sao tôi có thể không để ý tới an toàn của tử hằng chứ? Yên tâm, con của em rất ngoan. Nếu không biết rõ nó ở đây không gặp nguy hiểm gì, thì tôi sẽ không thể cho nó tới đâu. Về âu già, tôi vẫn hiểu rõ được hắn mà. Dù sao vẫn có thể xảy ra chuyện không hay. Tùy nhà nghiên tức giận, nhưng vẫn mềm lòng. Tư kình vũ nhìn cô cười, sau đó đến phòng tắm. Nhà nghiên lại ngồi nói chuyện cùng tử hằng. Mới phát hiện ra tử hàng đến nơi này như cá gặp nước vậy Sau khi nhan nghiên và tư kình vũ đã tắm xong Điện thoại liền vang lên là Âu Dạ gọi tới Bữa tối đã chuẩn bị xong Bọn họ mở cửa Đã thấy người làm đứng trước cửa Dẫn bọn họ xuống ăn cơm Âu Dạ ngồi trên bàn chờ Đồ ăn Âu Dạ chuẩn bị tất cả đều là đồ ăn Trung Quốc Nhìn tư kình vũ đi tới Hắn đứng lên nói Tôi biết rõ cậu thích ăn đồ trung Đồ ăn ở đây đều là đầu bếp tôi mời từ Trung Quốc đến Chắc chắn sẽ hợp với khẩu vị của cậu Không cần phải phiền tói như vậy Tư Kỳnh Vũ lạnh nhạt nói Cười mà không phải cười Hắn kéo ghế cho Tử Hằng và Nha nghiêng ngồi Sau đó mới ngồi xuống Đúng rồi, âu dạ Ngày mai chúng tôi phải đi chào mẹ cậu một tiếng Tử Hằng nói bá tước phu nhân chăm sóc cho hằng hằng rất tốt Tôi muốn đi cảm ơn bà ấy một tiếng. Chuyện này không cần gấp gáp Âu dạ ngồi đối diện hắn, nhìn hắn đầy tình cảm. Vũ, tôi biết cậu quan tâm tới tập đoàn Âu dạ, có hứng thú với các thiết kế mới. Ngày mai, tôi có thể đưa cậu tới công ty xem. Chuyện chào bá tước phu nhân, sao có thể chậm trễ được chứ? Tư kình Vũ cười nói. Nhớ lần trước ở Pháp, Bà tức phụ nhân quan tâm tôi rất chu đáo, lần này tới phát, đương nhiên phải đi thăm hỏi bà ấy đầu tiên rồi. Âu Dạ không hiểu sao Tư Kình Vũ cứ khăng khăng muốn gặp mẹ của hắn. Tuy hắn không muốn Tư Kình Vũ đến đó, nhưng cũng không thể từ chối được. Hắn cười nói, "Nếu mẹ biết cậu coi trọng bà ấy như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất vui. Ngày mai, tôi sẽ đi cùng cậu tới thăm bà ấy." Nhan Nghiên cảm thấy rất khó hiểu, từ khi đến Pháp, cô luôn cảm thấy tâm thần bất an, bọn họ bị ép đến đây, đây là địa bàn của Âu Dạ. Nói trắng ra, bọn họ chính là con tin của Âu Dạ. Nhưng Tư Kình Vũ lại không thèm quan tâm, hắn giống như đang ở nhà mình vậy, chẳng lẽ hắn không lo lắng gì sao? Quả nhiên, cô và Tư Kình Vũ không cùng cấp bậc rồi. Hết chương 247, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Chương 248, Lâu Đài Là việc chúng tôi nên làm mà, Tư Kỳnh Vũ lập tức sửa lại. Nhà nghiên và Tử Hằng là vợ con tôi, nên đương nhiên tôi muốn cả nhà cùng đi thăm hỏi ba tước phu nhân rồi. Âu dạ đơ mặt, hắn nói Anh và Nhan Nghiên kết hôn từ bao giờ chứ? Sao tôi lại không biết nhỉ? Đó chẳng qua chỉ là hình thức thôi mà. Trong lòng tôi, Nhan Nghiên đã là vợ của tôi rồi. Tư Kình Vũ nói xong, nắm lấy tay Nhan Nghiên, rồi hôn lên môi cô một cái, sau đó dịu dàng cười với cô. Nhan Nghiên không thích ứng được với thói quen này của Tư Kình Vũ. Rõ ràng là hắn cố ý làm cho Âu Dạ xem. Cô nhìn sắc mặt của Âu Dạ không tốt lắm. Hắn ta trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tư kình vũ làm như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Âu Dạ. Chờ đến khi Âu Dạ bình ổn lại tâm trạng, ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, mặt đối mặt. Ánh mắt hắn hết sức thâm thúy, nói cho Âu Dạ một cách rõ ràng rằng. Muốn hắn ngoan ngoãn ở lại Pháp, hắn ta nên chăm sóc cho nhan nghiên và tử hằng cho thật tốt. Âu Dạ vẫn cười dịu dàng. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Bà ấy mà biết anh đến chắc chắn là rất vui. Mẹ tôi rất quan tâm đến nhà anh mà. Tư Kỳnh Vũ không đáp lại, chỉ chuyên tâm gấp thức ăn cho nhan nghiêng và tử hằng. Cơ bản là hắn không hề để Âu già vào mắt. dáng vẻ này khiến cho đôi ngồi một bên vô cùng chướng mắt. Hôm sau, bọn họ cùng nhau tới lâu đài của Âu già thăm mẹ hắn. Phu nhân mạch hoa khắc. Trước kia, nhà nghiên cho rằng, Âu dạ mở miệng gọi một tiếng mẹ, thì có lẽ quan hệ của hắn và mẹ không đến nỗi nào. Nhưng khi về phòng, Tư kình Vũ nói cho cô biết, cha mẹ ruột của Âu dạ đã sớm qua đời, người mẹ hiện giờ chỉ là mẹ kế của hắn mà thôi. Bình thường, Âu dạ hay ở lâu đài, lâu đài chính là biểu tượng của gia tộc bọn họ, mà hắn ta là người thừa kế của gia tộc nên nhất định phải ở đó. Sống ở lâu đài còn có bác Jess mặt hoa khắc của hắn Ông ta cả đời không lập gia đình Là đại cổ đông kim người đồng sáng lập Của tập đoàn Âu Dạ Đây là một gia tộc phức tạp Nhà nghiên cảm thấy rất đau đầu Nhưng dường như Tư kình Vũ Lại rất hứng thú Nghe Tư kình Vũ nói vậy Cô không còn muốn đến lâu đài Gặp phu nhân mạch hoa khắc nữa Cô chỉ muốn về nước ngay mà thôi Hôm sau Lúc lên xe nhàn nghiêng hơi lún cúm Âu Dạ ngồi đối diện với bọn họ dáng vẻ ung dung tự tại nói chuyện phím với Tư Kình Vũ Âu Dạ quả thật rất biết cách nịnh Tư Kình Vũ hắn cai chọn những món đồ Tư Kình Vũ thích cầm các loại ít lời hấp dẫn Tư Kình Vũ ngược lại mừng rỡ tiếp nhận lại có lúc khách khí không bất hòa với hắn cũng không thân cận với hắn đến lâu đài của Âu Dạ phu nhân mặt hoa khắc, mặt trang phục hoa lệ, ra tiếp đón bọn họ. Vừa nhìn thấy tư kình Vũ, bà ta đã dùng giọng điệu dịu dàng và thân thiết gọi hắn. Vũ, đã lâu không gặp, cậu vẫn anh Tuấn phong độ như ngày nào. Bà ta nghiêng người, tư kình Vũ cũng cúi xuống, chạm nhẹ lên má bà ta, theo phép lịch sự. phu nhân, đã lâu không gặp, nhiều năm như vậy rồi mà bà vẫn đẹp như trước mặc dù Tư Kình Vũ bị mùi nước hoa nồng nặc xông tới, nhưng hắn vẫn lại phép hôn thoáng qua lên mặt bà ta. Cậu dẻo miệng quá đi. Phu nhân mạch hoa khát được lời nói ngọt của Tư Kình Vũ làm cho vui vẻ. mắt bà chuyển sang Nhan Nghiên đang đứng cạnh Tư Kình Vũ, vẻ mặt hòa ái nói: vị này hẳn là vợ cậu, trông thật là xinh đẹp. Đây là Nhan Nghiên, vợ tôi. Tụi kình Vũ ôm Nha nghiêng nói, vị này là mẹ của Âu Dạ, bá tước phu nhân Mạch Hoa Khắc. Khi hắn nói mẹ của Âu Dạ, phu nhân Mạch Hoa Khắc và Âu Dạ đều hơi biến sắc. Phu nhân Mạch Hoa Khắc, rất vui được gặp bà. Vì quan hệ với Âu Dạ nên Nha Nhiên từng được đào tạo tại Pháp, chỉ có thể nói một câu theo phép lịch sự. Tôi nghe Tử Hằng nói là bà luôn quan tâm, và đối xử rất tốt với thằng bé. Tôi thật sự cảm ơn bà. Phu nhân mạch hoa khắc nhìn hằng hằng. Thật ra, bà ta cũng không muốn chăm sóc tên tiểu quỷ này. Nó thường hay xuất quỷ nhập thần, làm hỏng không ít chuyện tốt của bà ta. Bà ta cười. Hằng hằng quả thật là một đứa trẻ đáng yêu và thông minh. Lúc này, cửa lại mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, mái tóc xoăn đã bạc trắng, Xem ra, tuổi không còn ít nữa, nhưng dáng vẻ được giữ gìn rất tốt. Trên mặt ông ta không có nếp nhăn, đôi mắt hẹp dài và sắc lạnh. Ông ta vừa thấy Tư Kình Vũ liền nở nụ cười. Vũ, đã lâu không gặp. Xin chào, Ngài Công Tước. Tư Kình Vũ vươn tay. Đây là vợ tôi, nhà nghiêng, còn đây là bác trai của Âu Dạ. jess mặt hoa khắc. Cô gái xinh đẹp. Xin chào, Jess xoay nhẹ người hôn lên mua bàn tay nhàn nghi một cách lễ độ. Nhàn nghiên không thích ứng được với sự nhiệt tình của người Pháp, nên cười hơi miễn cưỡng. Có điều, cô vẫn phóng khoáng đáp lại, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho tư kình vũ. Phu nhân Mạch Hoa Khắc đã chuẩn bị một bữa trưa phong phú để chiêu đãi bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người vào phòng khách nói chuyện phím. Mạch hoa khác từ đầu đến cuối Luôn tỏ thái độ hết sức nhiệt tình Với tư kình Vũ Giống như tất cả những người còn lại Đều không tồn tại Chỉ có hai bọn họ mà thôi Vũ, lần này đến Pháp Cậu định ở lại bao nhiêu lâu thế Tạm thời Tôi vẫn chưa quyết định Có rất nhiều việc cần phải làm Hắn vừa nói Vừa như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Âu già Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu Đã đến nước Pháp Nhất định phải ở chỗ tốt mới được Nếu cậu cần gì Tôi sẽ giúp đỡ Phu nhân Mạch Hoa Khắc Vô cùng yêu thích Những chàng trai trẻ có dáng người cao lớn Tuy tuổi Tư tình Vũ không đúng với tiêu chuẩn Nhưng hắn lại hết sức quyến rũ Âu dạ đã sắp xếp nơi ở cho chúng tôi rồi Phu nhân Sao tôi có thể tới quấy rầy bà chứ Tư tình Vũ từ chối Hơn nữa Âu dạ chuẩn bị rất chú đáo, cảm ơn ý tốt của phu nhân. Âu dạ sắp xếp cả rồi ư. Phu nhân mạch hoa khắc nhanh chóng nghĩ tới dinh thự riêng, thuộc sở hữu của Âu dạ, tên gọi rất mờ ám. Âu dạ à, Vũ là bạn tốt của chúng ta, sao còn có thể để cho cậu ấy ở bên ngoài được chứ? Nhà chúng ta còn rất nhiều phòng, để ta bảo người hầu chuẩn bị một căn. Vũ à, hay là cậu ở lại đây đi. Nhà nghiêng càng nghe càng đau đầu Một âu dạ thôi đã đủ khói Bây giờ lại thêm một bà già Và một người đàn ông trung niên nữa Cô im lặng Bây giờ tư tình vũ đã là người đàn ông của cô Tất cả cứ để cho hắn quyết định Phu nhân khách khí quá Cảm ơn thiện ý của bà Tư tình vũ không né tránh những động tác thân mật Với phu nhân mạch hoa khắc Nhìn thật là chướng mắt Mặt âu dạ thoáng đỏ hồng Hắn nắm chặt tay nói Vũ, ái vũ bảo của tôi có gì khiến anh không hài lòng sao? Chỉ cần anh nói một câu, tôi có thể cho người sửa lại tất cả. Âu dạ, thật ra thì nghĩ chân ở đâu cũng như nhau cả. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là nếu tôi ở lại dinh thự, nhất định cậu sẽ phải đi đây đi đó. Như vậy thật là vất vả cho cậu rồi. Nghe từ kình vũ nói vậy Âu dạ còn có thể nói gì thêm chứ? Hắn lờ mờ cảm thấy mọi chuyện diễn tiến như thế này là do có tư Kình vũ đứng sau khống chế. Nếu vậy thì rốt cuộc hắn muốn gì? Âu dạ dự đoán ý đồ của tư Kình vũ nhưng bó tay. Không ngờ hắn lại không đoán ra tư Kình vũ đang nghĩ gì. Nhưng có thể khẳng định rằng gia tộc mạch hoa khắc không còn bình yên như trước được nữa. Hết chương 248 Truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.